mời các bạn cùng nghe tiếp cuốn sách Người Nam Châm Bí Mật của Luật hấp dẫn Chương Năm Tập Trung vào Điều Tích Cực Sáng suốt Quyết Định Tập Trung vào Điều Tích Cực Luật hấp dẫn không lọc những thông tin mà chúng ta cung cấp chúng không thể quyết định điều gì là tốt cho chúng ta ý chí của chúng ta tự do chúng ta có toàn quyền quyết định mình muốn tập trung năng lượng và sự chú tâm của mình vào đâu Vũ trụ chỉ đơn giản phản chiếu điều đó lại cho chúng ta. Nếu chúng ta tập trung chú ý vào điều gì đó, tiêu cực hoặc tích cực, thì vũ trụ sẽ gửi lại cho chúng ta chính điều đó, nhưng nhiều hơn. Vì vậy, việc tập trung vào điều bạn thực sự muốn chứ không phải là điều bạn không muốn là rất quan trọng. Tâm trí bạn hoạt động dựa trên những bức tranh nên nếu bạn nói Tôi không muốn bị điên, nghĩa là bạn đang tạo một bức tranh và sự rung cảm của việc bị điên. Vũ trụ chỉ tiếp nhận tần số của việc bị điên và phản ứng lại điều đó. Bạn cần phải tập trung vào điều ngược lại của điều mà bạn không muốn. Trong ví dụ trên, sẽ tốt hơn nếu bạn nói Tôi muốn được yêu thương hơn nữa và chấp nhận vạn vật như nó vốn thế. Một khi bạn thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực, bạn sẽ bắt đầu nhận được kết quả tích cực. Về cơ bản, Bạn nên gửi đi những dấu hiệu hỗn hợp cho vũ trụ và những người xung quanh mình. Chúng có thể cản trở khả năng hấp dẫn và biểu lộ theo cách rõ ràng, khúc chiếc của bạn. Chẳng hạn, khi bạn phản đối cái gì đó, thực ra bạn lại đang tái tạo ra nó. Bạn sẽ tạo ra bất cứ thứ gì bạn muốn loại bỏ. Nếu bạn phản đối chiến tranh, thì hãy nghĩ lại đi. Từ có nghĩa nhất trong cụm từ đó là chiến tranh, và đó chính xác là điều bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Cách tốt hơn là hãy nói, ủng hộ hòa bình Vũ trụ sẽ nhận được trung cảm của từ hòa bình và phản ứng tương thích lại Chiến tranh trong chủ nghĩa khủng bố đã tạo thêm nhiều cuộc khủng bố Bạo lực hấp dẫn bạo lực và yêu thương hấp dẫn yêu thương Hãy tạo ra sự thay đổi đơn giản này trong cuộc sống của bạn Hãy nỗ lực điều chỉnh cách bạn suy nghĩ và nói năng Hãy tránh phát đi những năng lượng không cần thiết cho những việc bạn không muốn có trong đời Bất cứ khi nào có thể, hãy tránh để bản thân hay suy nghĩ tình cảm của mình phụ thuộc vào những người có ảnh hưởng tiêu cực. Chúng ta không thể trở thành người chúng ta muốn bằng cách cứ mãi là chúng ta. Chúng ta cần biết rằng sự tiêu cực rất xảo quyệt, nó lẹn vào cuộc sống của chúng ta thông qua những mẫu tin buổi tối và những tờ nhật báo. Nó phổ biến tới mức trở nên bình thường, chúng ta gần như miễn nhiễm với cuộc chiến những tội ác. Những trò bạo lực và sự đời kỵ diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta Hãy dừng tại đây, hãy từ chối quan tâm tới nó Hãy chấm dứt tập trung vào nó Bạn cần phải ngừng tham dự vào những việc bạn không muốn Đừng đọc gì về chúng và đừng nói gì về chúng nữa Hãy chỉ tập trung vào điều mà bạn muốn hấp dẫn được nhiều hơn nữa Hãy nhớ điều này Sự tập trung chú ý của bạn đi tới đâu Năng lượng của bạn sẽ theo tới đó Chẳng có gì ngạc nhiên khi biết hầu hết chúng ta Đều có xu hướng diễn đạt sự vật sự việc theo cách tiêu cực Mà thực ra chúng ta hoàn toàn không có ý đó Đơn giản đây là một thói quen xấu Hãy nhớ từ giây phút này trở đi Bạn sẽ được tập trung vào những điều bạn thật sự muốn Hãy thực hiện điều này không chỉ trong suy nghĩ của bạn Mà cả trong mỗi cuộc nói chuyện của bạn với người khác nữa Hãy tránh dùng bất cứ câu chữ tiêu cực hạn chế nào Mỗi một suy nghĩ bạn nghĩ đến Mỗi một từ bạn nói ra Đều là một thông điệp gửi đến vũ trụ bạn vẫn đang không ngừng đưa ra những yêu cầu về trải nghiệm cho tương lai của mình. hãy cố gắng thay thế những thông điệp tiêu cực của bạn bằng những thông điệp tích cực. dưới đây là một vài ví dụ để bạn tham khảo. thay vì nghĩ tôi không muốn bị muộn giờ, hãy nghĩ tôi muốn đúng giờ. thay vì nghĩ tôi không muốn quên, hãy nghĩ tôi muốn nhớ. thay vì nghĩ tôi không thể, hãy nghĩ tôi bắt đầu. thay vì nói đừng đóng rầm cánh cửa như thế, hãy nói xin đóng cửa nhẹ nhàng thôi. Thay bị nói phòng con đúng là một đống lộn xộn, hãy nói con có thể giữ phòng sạch sẽ hơn được không? Thay bị nói thôi ngay cái trò ồn ào đó đi, hãy nói xin yên lặng một chút. Bạn hãy dành chút thời gian suy nghĩ về điều này. Nơi bạn nói với ai đó rằng đừng có đặt quyết cốc sửa sẽ trang ra bây giờ, bạn nghĩ hình ảnh nào sẽ động lại trong đầu bạn? Tất nhiên, bạn sẽ tưởng tượng ra hình ảnh một chiếc cốc bị đập vỡ và một vũng sữa nhỏ nhỏ. Bạn cần tránh tạo ra những suy nghĩ, hình ảnh và năng lượng rung cảm của những điều bạn không muốn. Hãy tập trung vào những suy nghĩ, hình ảnh hài hòa với điều bạn muốn tạo ra trong cuộc sống của mình. Làm như vậy, bạn cũng tránh được việc gieo những hình ảnh bạn không muốn vào đầu người khác và vào các vũ trụ nữa. Chúng ta có xu hướng tập trung vào điều chúng ta không muốn trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, ngay cả khi nó có liên quan tới sức khỏe của chúng ta. Khi ốm đau bệnh tật, chúng ta thường chỉ quan tâm tới căn bệnh chứ chẳng nghĩ tới kết quả chúng ta mong muốn. Hãy nghĩ xem chuyện này diễn ra thường xuyên tới mức độ nào. Thay vì tập trung vào việc được khỏe mạnh, chúng ta lại thường tập trung hoàn toàn vào sự ốm đau và tất cả những bệnh tật kéo theo. Vì dù bạn tập trung vào đã mở rộng ra, Nên bạn muốn hướng năng lượng và suy nghĩ của bạn tới những thứ có liên quan tới việc khỏe mạnh Hãy giữ cho suy nghĩ của bạn thật tích cực và lạc quan Hãy xem bạn như một tổng thể khỏe mạnh Năng lượng, những suy nghĩ, những lời khẳng định, những hình ảnh tưởng tượng và sự thiền đình của bạn kết hợp với bất cứ phương pháp chữa trị nào sẽ có tác dụng nâng cao hiệu quả của quá trình chữa trị Xin bạn hãy nhớ điều này trong mọi khía cạnh của cuộc sống hãy giữ cho mình tập trung càng nhiều càng tốt vào điều bạn thực sự mong muốn chứ không phải là điều bạn không muốn bí quyết để cả tâm hồn và cơ thể đều được khỏe mạnh là không thương tiếc quá khứ không lo lắng về tương lai không can dự vào những chuyện rắc rối hãy thiết tha sống cho hiện tại và sống một cách thông minh hãy nghĩ xem Đã bao nhiêu lần chúng ta dành cả ngày chỉ để thảo luận về những rắc rối hay tập trung vào những điều bất ổn trong cuộc sống của chúng ta? Từ giờ trở đi, hãy tự hứa với bản thân mình, bạn sẽ thay đổi năng lượng của mình. Hãy bắt đầu nghĩ và nói theo cách tích cực hơn. Hãy bắt đầu tập trung vào những điều đúng đắn, tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Hãy bắt đầu để ý xem sự chú ý của bạn đang đi đến đâu. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra bạn thường suy nghĩ Nói hành động với sự tập trung vô tình được đặt hết vào những điều bạn không muốn. Hãy nhớ rằng bạn luôn hấp dẫn điều gì đó, thế nên hãy thôi hấp dẫn điều bạn không muốn đi và bắt đầu hấp dẫn điều mà bạn mong muốn. Hãy chỉ hướng sự chú ý của bạn tới những điều có giá trị và những điều trực tiếp tương thích với giấc mơ và mục tiêu của bạn. Nhân tiện Cũng xin được nói là chú ý tới điều bạn không muốn cũng được, nhưng chỉ được dùng nó như bước đầu tiên trong quá trình quyết định điều bạn muốn và hãy cố từ bỏ thói quen dành cho nó quá nhiều năng lượng cũng như sự quan tâm của bạn. Bạn chỉ nghĩ tới điều bạn không muốn một lúc đủ để xác định được điều bạn thực sự muốn mà thôi. Nó sẽ giúp cho bạn so sánh đâu là điều bạn thích hơn và giúp bạn nhận ra điều đó một cách rõ ràng. Sau đó, hãy nhớ hướng sự tập trung của bạn vào điều tích cực và tiếp tục tiến bước Hãy trở thành một trung cảm tương thích với tương lai bạn mơ ước Hãy tập trung vào phần tốt trong chính bạn và người khác Hãy tập trung vào ánh sáng và cái đẹp trong cuộc sống của bạn Người nào gửi đi những suy nghĩ tích cực sẽ kích hoạt thế giới quanh anh ta trở nên tích cực Và anh ta cũng sẽ nhận lại những kết quả tích cực 6. Sự giàu có Sự giàu có là một trạng thái tự nhiên, nếu bạn hiểu và áp dụng luật hấp dẫn vào cuộc sống của mình, bạn sẽ không phải nỗ lực gì nhiều mà vẫn đạt được bất cứ điều gì bạn khao khát. Chúng ta sống trong một thế giới dường như chỉ nhấn mạnh sự khan hiếm và thiếu thốn, nhưng thật ra vũ trụ này rất giàu có. Không có sự khan hiếm cũng như không có sự thiếu thốn, thức ăn, tiền bạc, niềm vui, hạnh phúc. Sự thỏa mãn về tinh thần và tình yêu đều có nhiều hơn mức đủ cho tất cả mọi người. Nếu bạn muốn tạo ra sự giàu có về tình yêu trong cuộc sống của mình, hãy tập trung vào tình yêu, hãy là tình yêu bạn muốn cuốn hút. Hãy trang hòa và thân thiện với người khác cũng như với chính mình, bằng cách tạo ra rung cảm yêu thương, tự khắc bạn sẽ hút thêm được nhiều yêu thương về phía mình. Hãy tập trung vào bất cứ thứ gì mà bạn muốn cuộc sống của mình có nhiều hơn và làm ơn, hãy nhớ, cần phải biết ơn những gì bạn đang có. Lòng biết ơn, tự bản thân nó đã là một dạng thức của sự giàu có. Có rồi và tần số rung động của lòng biết ơn, sự cảm kích sẽ tự động hấp dẫn thêm nhiều điều để bạn biết ơn. Sự giàu có không phải là điều chúng ta có thể giành được, đó là điều chúng ta bắt sống được. Không thiếu cơ hội để kiếm sống bằng điều bạn yêu thích, chỉ thiếu phương pháp biến điều đó thành hiện thực mà thôi. Ví dụ, nếu bạn muốn cuộc sống của bạn giàu có về mặt tài chính, hãy bắt đầu bằng cách tập trung vào sự thịnh vượng và tiền bạc đang chảy vào cuộc sống của bạn. Hãy tưởng tượng những tờ check xuất hiện trong những bức thư. Bạn hãy tự viết một tờ check ghi tổng số tiền mà bạn muốn có được trong năm nay và dán nó ở vị trí dễ nhìn. Mỗi lần nhìn thấy nó, bạn hãy tin là bạn có thể đạt được nó Dành một khoản cho tổ chức từ thiện mà bạn yêu thích Và nhận thức là bạn hoàn toàn có khả năng đáp ứng được việc đó Bạn cần phải sẵn sàng cho đi thì nó có thể được nhận lại Hãy tưởng tượng, thật ngạc nhiên biết bao khi bạn cảm thấy hoàn toàn tự do về mặt tài chính Hãy hình dung ra thật nhiều việc bạn sẽ làm, thật nhiều nơi mà bạn sẽ đến Và điều đó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào hãy cho phép mình cảm nhận như thế chuyện đó đã xảy ra rồi. bây giờ hãy nghĩ xem thử bạn sẽ sử dụng sự thịnh vượng về mặt tài chính của mình như thế nào để đóng góp và trả lại cho cộng đồng của mình. hãy tưởng tượng việc giúp người khác và khiến cuộc đời họ thật sự thay đổi sẽ tuyệt vời biết bao và hãy nhớ bớt chút thời gian tỏ lòng biết ơn với tất cả những gì bạn đang có. làm như vậy Bạn sẽ tạo ra rung cảm tương thích với sự giàu có về tài chính mà bạn đang muốn hấp dẫn vào cuộc sống tương lai của mình Như thế không có nghĩa là bạn không cần phải hành động Điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là để tạo ra và nhận được sự giàu có trong cuộc sống Bạn cần phải sẵn lòng hướng tới mục tiêu của mình Từ các cấp độ bên trong và bên ngoài Bạn cần biết rõ khao khát của mình Trong trường hợp này là sự giàu có về mặt tài chính Cần tin tưởng nó sẽ trở thành hiện thực Cần củng cố niềm tin của mình, bạn cần sẵn lòng thực hiện tất cả các bước hành động logic thông thường cần thiết và cả những hành động sáng tạo bất chợt nảy ra trong tâm trí bạn nữa. Bạn cần sẵn sàng nghe theo những thôi thuốc được truyền cảm hứng của mình, cần duy trì rung cảm tương thích với điều bạn muốn hấp dẫn và cần tin tưởng rằng kết quả được tạo ra là dành cho bạn, bạn sẽ không còn phải vật lộn. Bơi ngược dòng mà chỉ cần thư thái trôi xuôi theo dòng chảy và giai điệu tự nhiên của cuộc sống Bất kể chúng ta đang chờ đợi điều gì, sự thanh thản trong tâm hồn, sự mãn nguyện, sự khoan dung hay nhận thức nội tại về sự giàu có, đơn giản Chắc chắn điều đó cũng sẽ đến với chúng ta, nhưng chỉ khi chúng ta sẵn sàng tiếp nhận nó với một trái tim rộng mở và biết ơn Cả vũ trụ sẽ ủng hộ bạn bằng mọi cách khi bạn hướng tới giấc mơ của mình với mục đích và ý định như vậy Nó sẽ tương tác với những rung cảm đam mê và cam kết của bạn Vì vậy, hãy bắt đầu chú ý tích thật nhiều những điều đồng bộ trong cuộc sống của bạn Và nhận biết mọi cơ hội, ý tưởng, con người và nguồn vui bạn đang hấp dẫn Hãy cởi mở với những điều đó và sẵn sàng nghĩ thoáng lên Cơ hội mới thường hiện diện với những cách rất bất ngờ Hãy làm điều bạn thích, làm một cách đam mê và tin tưởng vào bản thân mình Nếu bạn sẵn lòng toàn tâm toàn ý đầu tư cái tôi của mình vào những giấc mơ của bạn Thì tất cả những nguồn vui cần thiết, kể cả tiền bạc cũng sẽ đến với bạn Không có sự khó khăn trong vũ trụ và cũng không có sự khan hiếm tiền bạc trong thế giới này Nếu hiện tại bạn đang mắc nợ, hãy vạch ra kế hoạch trả nợ, quyết tâm thực hiện điều đó Sau đó chuyển sự quan tâm của bạn ra khỏi món nợ Và thay vào đó, hãy bắt đầu tập trung vào sự giàu có Không phải điều chúng ta có, mà điều chúng ta thấy thích thú mới là điều tạo nên sự giàu có cho chúng ta. Về cơ bản, vũ trụ sẽ tương tác với tần số rung cảm của bất cứ thứ gì bạn tha thiết muốn có. Bạn tập trung vào, bạn quyết tâm hay thực sự tin tưởng mình có thể đạt được. Bất cứ điều gì bạn tập trung vào đều phát triển, nên đừng tự cho phép mình thỏa mãn với những suy nghĩ và niềm tin hạn chế. Hãy tập trung suy nghĩ, cảm xúc và năng lượng của bạn vào những điều có thể mở rộng, phát triển được và những khả năng vô hạn. Hãy sử dụng sức mạnh ý thức và tiềm thức của bạn để tạo ra rung cảm tương thức với sự giàu có mà bạn muốn và bạn xứng đáng được hưởng. Cũng cần phải dành thời gian để đánh giá tất cả những sự giàu có vốn dĩ đã tồn tại trong cuộc sống của bạn. Hãy mở lòng mình để đón nhận tất cả những điều tốt đẹp mà vũ trụ này mang lại. Thông qua luật hấp dẫn, vũ trụ sẽ đáp lại rung cảm của sự biết ơn và sự cảm kích chân thành của bạn bằng sự giàu có thậm chí còn lớn hơn. Hãy sử dụng luật hấp dẫn để hấp dẫn sự giàu có trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Vũ trụ rất dồi dào phong phú, ở đó không có sự giới hạn. Vũ trụ cũng giống như đại dương, không quan tâm bạn sẽ tìm đến nó xin nước bằng một chiếc cốc, một cái can hay một cái thùng. Nếu bạn yêu cầu, bạn sẽ có thật nhiều, nhiều tới mức dư dã tình yêu, niềm vui, sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc. Đó là đặc quyền tự nhiên của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là phải đòi hỏi có chúng. Bạn có thể có bất cứ điều gì bạn muốn nếu bạn thực sự muốn có nó. Bạn có thể là bất cứ ai bạn muốn, làm bất cứ điều gì bạn dự định làm nếu bạn giữ được khao khát đó trong mình kèm với một mục đích nhất quán. 7. Mục đích và đam mê Xác định mục đích và đam mê trong đời Mỗi chúng ta được sinh ra trên đời với một mục đích sống độc đáo riêng biệt. Tất cả chúng ta có mặt ở trên đời đều có một lý do và chúng ta ở đây là để phục vụ người khác. Chúng ta giống như một tế bào trong cơ thể, mỗi người thực hiện một chức năng riêng của mình và tất cả cùng tập trung phục vụ mục đích tồn tại của một tổng thể. Mục đích sống không chỉ biểu hiện con người thật của bạn, món quà mà bạn dành tặng thế giới mà còn cho biết thế giới cần điều mà bạn có thể mang lại. Khi bạn sống có mục đích, bạn sẽ tìm được sự thỏa mãn và niềm vui lớn hơn trong mọi việc bạn làm. Vũ trụ sẽ hỗ trợ bạn trong mọi nỗ lực của bạn khi bạn sống đúng với mục đích, đam mê và cái tôi thật sự bên trong bạn. Mục đích sống là sống có mục đích. Vậy nên, bạn cần dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn con người mình, xác định mục đích, sứ mệnh của riêng bạn. Tốt nhất là bạn hãy nên làm điều này thông qua việc suy ngẫm, cầu nguyện và thiền định. Nhưng cũng có một vài việc bạn có thể làm ngay bây giờ. Bạn có thể bắt đầu bằng cách chấp nhận một sự thật là không có cái gì gọi là ngẫu nhiên, và rằng bạn có mặt trên hành tinh này là vì một lý do. Bạn có một mục đích cần phải đạt được trong cuộc sống và trên thế giới này. Sự đóng góp của bạn là một điều vô cùng ý nghĩa Hầu hết chúng ta đều không có thực sự biết rõ mục đích của chúng ta là gì Chúng ta chưa thực sự dành thời gian để nghiên cứu tâm hồn mình Và khám phá ra tiếng gọi thực sự thôi thúc mình Những tờ hóa đơn, những trọng trách và công việc đã làm cho chúng ta đi chạch hướng Thậm chí chúng ta có quá ít thời gian rảnh để tìm hiểu xem chúng ta thực sự thích điều gì Đây là một sự thỏa hiệp với con người thật sự của bạn Và với điều mà bạn có thể mang lại cho thế giới này Bạn cần phải dành ưu tiên cho việc khám phá sứ mệnh thật sự trong cuộc sống của bạn Bạn sẽ không thể sống hết với tiềm năng đầy đủ của mình Hay không thể đóng góp toàn bộ khả năng của bạn được Trừ khi bạn sống có mục đích Đam mê thật sự của bạn cần phải giống như hơi thở Nó là điều rất tự nhiên Và đây là cách mà nó vận hành Trong cả cuộc đời mình Bạn nhận được nhiều đầu mối dẫn tới mục đích sống của bạn Bạn có tài năng, sức mạnh và đặc trưng riêng có của bạn Bạn được sinh ra là để sử dụng chúng Những điều mang lại cho bạn niềm hạnh phúc tột cùng trong đời Và khiến bạn thấy mình thực sự sống là một đầu mối khác liên quan tới mục đích Tóm lại, rất đơn giản Bạn được sinh ra để làm những việc mang lại cho bạn sự say mê Và tài năng của bạn được xem là đóng góp của bạn cho thế giới này Cuộc sống có mục đích có dự định sẽ vinh danh và nuôi dưỡng tinh thần của bạn ở cấp độ cao nhất, đồng thời đóng góp cho thế giới xung quanh bạn. Hãy xác định mục đích của bạn. Hãy dành một khoảng thời gian yên lặng, tỉnh mịch để gạt bỏ mọi điều khiến bạn sao nhãn khỏi tâm trí. Những thủ thuật dưới đây được xem là hợp lý để bắt đầu quá trình xác định mục đích của bạn. Nhưng bạn cũng sẽ muốn trả lời những câu hỏi này từ nơi sâu thẳm hơn trong ý thức của bạn, thông qua những lời cầu nguyện hay việc thiền định. Hãy bắt đầu bằng cách liệt kê tất cả những lần trong đời bạn cảm thấy mình thật sự có được niềm vui sống. Những lần mà tôi thấy mình thật sự có được niềm vui sống là gì? Bạn hãy viết ra một tờ giấy. Hãy nhìn xem thật kỹ danh sách này. Bạn hãy tự hỏi mình xem những trải nghiệm đó có điều gì chung không. Hãy ghi nhớ điều đó. Yếu tố chung đó chính là dấu hiệu cho biết Điều gì có thể mang lại cho bạn niềm vui Và điều mang lại niềm vui cho bạn sẽ là dấu hiệu cho biết Mục đích sống của bạn là gì Bây giờ, bạn hãy đọc những câu hỏi sau Và viết lại câu trả lời của mình 1. Mình có năng khiếu tự nhiên nào? 2. Mình có tài và kỹ năng gì? 3. Mình thích làm gì? 4. Khi nào mình thấy mình sống có ý nghĩa nhất? 5. Mình tha thiết điều gì? 6. Điều gì khiến mình thấy thích thú nhất trong đời? 7. Khi nào mình cảm thấy bản thân mình tốt nhất? 8. Điểm mạnh của mình là gì? Mình có đặt trên gì? 9. Những người khác nói mình thực sự giỏi điều gì? 10. Mình thích tương tác với mọi người như thế nào? 11. Mình sẽ thay đổi điều gì trên thế giới nếu mình có thể? 12. Điểm đặc trưng chung của những câu trả lời cho những câu hỏi trên của bạn là gì? Những câu trả lời này có điểm nào chung với danh sách mà bạn mới liệt kê lúc trước không? Thông qua việc cầu nguyện và thiền định, hãy hỏi lại mình những câu hỏi này để xác định rõ hơn, để có được sự chỉ dẫn và để được truyền cảm hứng. Những câu hỏi này cũng sẽ giúp bạn biết cách sử dụng tốt nhất những tài năng của mình. Những nơi mang lại niềm vui cho bạn, để bạn không những có thể kiếm sống mà còn có thể mang lại lợi ích cho cả thế giới này Bây giờ, bạn hãy lấy câu trả lời của những câu hỏi này và danh sách lúc trước hợp nhất lại với nhau thành hai hoặc ba câu hoàn chỉnh Đó chính là quá trình xác định mục đích sống của bạn Lời khẳng định sứ mệnh cá nhân ấy lấy căn cứ trên con người thực sự cùng với những tài năng, năng khiếu, sở thích, đam mê riêng của bạn Viết ra mục đích sống của mình nghĩa là bạn đang xác định mình là ai, bạn muốn là ai và bạn muốn thể hiện mình như thế nào trong thế giới này. Giờ bạn hãy mở rộng tâm trí và trái tim mình để đón nhận những khả năng vốn dĩ đã tồn tại. Hãy lắng nghe câu trả lời đáp lại lời cầu nguyện của bạn và hãy nhận biết những ý tưởng, sự truyền cảm hứng và những cơ hội tự chúng xuất hiện. Mọi việc sẽ dần hé lộ trước mắt bạn, đúng như chúng phải thế. Và trong khung thời gian có thể đảm bảo mang lại cho bạn điều tốt nhất, hãy nghe theo những suy nghĩ và ý tưởng sáng tạo và hãy biết mơ cao, mơ xa. Bạn vẫn chưa cần phải biết chính xác để biến lời khẳng định về sứ mệnh của bạn thành hiện thực. Một khi bạn xác định được mục đích của mình, bạn chỉ cần cởi mở để đón nhận những khả năng khác nhau, chúng sẽ tự tìm đến với bạn. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy đặt ra mục tiêu đòi hỏi bạn với suy nghĩ giải phóng năng lượng và truyền cảm hứng cho hy vọng của bạn. Bất cứ khi nào bạn làm điều bạn thấy thích và thiết tha, vũ trụ sẽ tự động tương tác với bạn thông qua luật hấp dẫn và hỗ trợ bạn bằng mọi cách. Hãy tưởng tượng cuộc sống và công việc của bạn tràn ngập niềm đam mê, mục đích và ý nghĩa. Hãy tưởng tượng xem được làm điều bạn thích sẽ tốt biết bao, sẽ vui biết bao. Hãy kiếm tiền và tạo sự khác biệt lớn lao trong thế giới này. Người thành công và hạnh phúc nhất là người có thể say sở để thiết kế sự nghiệp và hoạt động dựa trên những tài năng và đam mê của họ trong cuộc sống. Làm như vậy, họ đã và đang hấp dẫn được tất cả những ý tưởng, nguồn vui, con người và tiền bạc cần có để tạo ra một cuộc sống như họ mơ ước. Họ đã tạo ra được dung cảm tương thích với niềm vui và sự giàu có trong cuộc sống bằng cách xác định mục đích sống, tin tưởng vào những giấc mơ và tự tin hướng tới mục tiêu và theo khác của họ. Hãy bắt đầu sống có ý thức và có mục đích. Mọi điều bạn làm, mọi hoạt động bạn tham gia đều cần tương thích với niềm vui và cái tôi thật sự và cả sứ mệnh của bạn nữa. Đừng kìm hãm tài năng, năng khiếu của bạn thêm nữa. Cuộc sống có ý nghĩa, có mục đích là cuộc sống thỏa mãn ở mọi cấp độ. Làm việc là để vui vẻ, cuộc sống là để vui vẻ và thế giới cần điều bạn mang lại. Bạn được sinh ra trên thế giới này vì một lý do. Và bạn cần phải bắt đầu vinh danh lý do đó. Hãy để mọi việc bạn làm đều bắt nguồn từ mục đích, đam mê của bạn và bạn sẽ được trải nghiệm và hấp dẫn, hạnh phúc, sự giàu có và thành công thực sự. Hãy tạo ra một cuộc sống ngập tràn đam mê và ý nghĩa. Hãy tạo ra một cuộc sống có mục đích. Hãy nghe theo hạnh phúc, niềm vui sung sướng nhất của bạn. Chỉ có một đặc tính mà con người cần phải có để giành được chiến thắng, đó là xác định mục đích nhận biết điều mà họ muốn và khao khát cháy bỏng để có được nó. 8. Xác định ước mơ Ước mơ của bạn là gì? Hãy nghĩ thật kỹ xem bạn muốn tạo ra điều gì trong cuộc sống này. Hãy cân nhắc từng lĩnh vực một trong số rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống và tập trung vào những gì bạn muốn, chứ không phải là những gì bạn không muốn. Hãy gắn kết với con người thật sự bên trong, với những ước mơ, mục tiêu và khao khát chân thành của bạn. Hãy tôn trọng chúng và đừng cảm thấy sợ hãi, xấu hổ hay phải kiềm chế bất cứ điều gì. Chúng thuộc về bạn và chỉ riêng bạn mà thôi. Tuy nhiên, bạn phải xác định và sắp xếp chúng theo một trật tự để tiến hành thực hiện theo từng tự những gì mình thật sự mong muốn. Bạn xứng đáng có được bất cứ thứ gì bạn thật sự mong muốn trong cả cuộc đời mình Và tất cả những ước mơ ấy của bạn đều có giá trị nếu chúng quan trọng với bạn Dù ước mơ của bạn là một tình yêu lãng mạn, một chiếc ô tô mới, một kỹ năng mới, một kỳ nghỉ hay một sự ổn định về tài chính Thì chúng đều đáng trân trọng như nhau Và dù sao thì trái với quan điểm bình thường, mơ ước được giàu có chẳng có gì là sai trái cả Với một tài khoản lớn ở ngân hàng, bạn có thể làm được rất nhiều việc tốt và có ích trên thế giới này. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng, bạn phải cho đi thì mới được nhận lại và phải luôn giữ được mục đích ban đầu của mình. Những mơ ước và khát vọng phải thắp lên được niềm đam mê bên trong con người bạn. Niềm đam mê này không chỉ truyền cảm hứng giúp bạn đạt được mơ ước của mình, mà nó còn truyền một tần số rung động ra thế giới bên ngoài, và tất nhiên là vũ trụ sẽ đáp lại tần số rung động ấy. Thông qua luật hấp dẫn, hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, vậy nên đừng hạn chế hay kiển duyệt tầm nhìn tương lai của bạn. Bạn phải có lòng tin vào bản thân mình, bạn phải tin rằng bạn xứng đáng được coi trọng. Hãy liên kết tất cả những hành động, mơ ước, mục tiêu và khát vọng của bạn với mục đích của cuộc đời bạn. Hãy tự quyết định xem tương lai của chính bạn thật sự sẽ ra sao. Chúng ta phải có một giấc mơ Nếu chúng ta muốn biến giấc mơ đó thành hiện thực Khi xác định mục tiêu và ước mơ của mình Bạn sẽ cân nhắc đến 7 lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống dưới đây 7 lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống 1. Mục đích cá nhân Những thứ mà bạn muốn làm, muốn trở thành hay muốn có 2. Các mối quan hệ như bạn bè, gia đình, người yêu, đồng nghiệp 3. Sức khỏe và cơ thể như khỏe mạnh, vừa vặn giáng đẹp vân vân. 4. Sự nghiệp và học vấn như công việc, trường học, mục tiêu sự nghiệp. 5. Giải trí, thể thao, các thú vui, thư giãn, các kỳ nghỉ. 6. Tài chính là về thu nhập, khoản tiết kiệm, các khoản đầu tư và 7. Đóng góp, các hoạt động từ thiện, dịch vụ cộng đồng vân vân. Bạn có chút ít ý, ý niệm nào về những mục tiêu cá nhân hay khách vọng thực sự của bạn không? Bạn có nói được mục đích của cuộc đời bạn là gì không? Bạn muốn làm gì? Bạn đam mê điều gì? Bạn muốn trở thành người như thế nào? Bạn muốn đi tới đâu? Bạn có thể mang lại cho mọi người những gì? Mục đích của bạn là gì? Thật không may, hầu hết tất cả mọi người trong chúng ta đều dành rất ít thời gian để suy nghĩ về những câu hỏi đó. Chúng ta quá bận biểu với những công việc hàng ngày nên chẳng thể có thời gian cho chúng. Chúng ta chỉ nhớ và quan tâm đến những thứ không tốt và những thứ chúng ta phải phàn nàn. Vì vậy, chúng ta biết rất rõ về những thứ chúng ta không muốn, nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến những thứ chúng ta muốn. Trước hết, bạn phải biết rõ những mơ ước và khát vọng của bạn nếu muốn hấp dẫn những gì bạn muốn trong cuộc sống đến với bạn. Những người không biết chính mình muốn đi đâu và về đâu thì làm sao có thể tới đích được? Hãy thử lấy một ví dụ như thế này. Khi bạn đi vào một quán cà phê Starbucks bar ở gần nhà và muốn gọi một số đồ uống, bạn sẽ nói, tôi không muốn dùng trà hay tôi muốn uống một cốc espresso hay tôi không muốn một tách cappuccino. Tất nhiên là bạn sẽ không nói như vậy rồi. Bạn sẽ gọi rõ ràng và rành mặt rằng bạn muốn một tách cà phê mocha không béo, thêm một chút sô-cô-la và kem phủ và chắc chắn là bạn sẽ nhận được phần đồ uống chính xác như bạn đã gọi. Để hòa hợp với luật hấp dẫn, bạn phải gọi những yêu cầu trong cuộc sống của bạn một cách chính xác. Bạn cần xác định thật rõ và cụ thể mục tiêu của mình. Bạn đừng để bất cứ thứ gì tình cờ cản trở con đường của bạn. Bạn phải tạo ra tương lai của mình bằng cách xác định thật rõ mục tiêu và ước muốn của chính bạn. Điểm mấu chốt ở đây là nếu bạn không biết chính xác bạn muốn gì, làm sao bạn có thể trông mong vào việc có được nó. Vậy nên, bạn bắt buộc và quyết định xem bạn thật sự khao khát điều gì trong cuộc sống này. Hãy viết nó ra và tìm hiểu thật kỹ càng về nó. Bạn phải biết rõ ước mơ của mình trước khi bắt đầu thực hiện nó. Hãy giữ nó trong tâm trí bạn cho đến khi nó trở thành một phần con người bạn. Tạo lập danh sách ước mơ Danh sách những ước mơ sẽ là một cái nhìn tổng quát và toàn diện về mơ ước, mục tiêu và khát vọng của bạn. Nó đại diện cho những thứ bạn muốn trở thành muốn làm, muốn có và muốn đạt được trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sau này, bạn có thể ưu tiên cho một số ước mơ trong danh sách này và tập trung sự chú ý của bạn vào những lĩnh vực nhất định. Nhưng bây giờ, tốt nhất là bạn hãy cứ tiếp tục và nhìn vào tổng thể. Bạn sẽ tìm thấy một vài mẹo rất hữu ích cho bạn trong quá trình xác định mục tiêu và nhận ra những ước mơ của mình. Mẹo đầu tiên đó là tạo ra biểu đồ hình chữ T. Biểu đồ này là một cách rất hiệu quả giúp bạn nhận ra những gì bạn muốn trong cuộc sống của mình bằng cách nhìn vào những thứ bạn không muốn. Hãy suy nghĩ về một trong bảy lĩnh vực chủ yếu trong cuộc sống của bạn. Hãy đưa ra một chủ đề hay một lĩnh vực bất kỳ nào đó như sự nghiệp, mục tiêu cá nhân hay các mối quan hệ và quyết định xem vấn đề cụ thể trong lĩnh vực đó là gì. Chẳng hạn như, trong các mối quan hệ, bạn có thể tập trung vào chủ đề «Người yêu lý tưởng của tôi». Và hãy bắt đầu bằng cách viết ra những gì bạn không muốn về người yêu lý tưởng của bạn vào một cột, sau đó ở cột kia hãy chuyển sang viết câu có ý ngược lại và đó chính là điều bạn muốn. Tôi gợi ý bạn nên lập ra một biểu đồ chữ T cho mỗi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn và liệt kê ra những thứ bạn không muốn ở phía bên trái và những thứ bạn muốn ở phía bên phải trong các trang dưới đây. Đây là một ví dụ về việc bắt đầu xác định ước muốn của mình bằng cách nhận ra những gì bạn không muốn trước. Việc nhìn lướt qua những thứ bạn không muốn trước thường sẽ rất hữu ích cho bạn. Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ chữ T. Chủ đề Các mối quan hệ Người yêu lý tưởng của tôi Tôi không muốn một người xem TV suốt cả những ngày cuối tuần, một người nghiện thuốc lá hoặc rượu, một người nóng tính và vũ phu. Tôi muốn Một người biết quan tâm, một người thích cuộc sống sôi động, một người biết quan tâm đến sức khỏe của mình, một người biết cảm thông. Hãy dùng các biểu đồ dưới đây cho từng lĩnh vực trong 7 lĩnh vực chủ yếu của cuộc sống. Nó sẽ giúp cho bạn xác định rõ mục tiêu và mong muốn của mình. Khi bạn đã hoàn thành những biểu đồ này, hãy quay lại và bỏ qua các cột bên trái của biểu đồ. Từ giờ, bạn sẽ sử dụng cột bên phải và tập trung vào những thứ bạn muốn có trong cuộc sống. Bạn không cần phung phí sự chú ý và năng lượng của mình vào một bên trái thêm một chút nào nữa. Dù sao thì bạn hoàn toàn có thể làm được hành động đơn giản ấy, bỏ qua những thứ bạn không muốn, và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt. Khi hoàn thành, hãy tách danh sách những thứ bạn không muốn sang một danh sách riêng. Bạn có thể dùng danh sách ước mơ mà chúng tôi để sẵn dưới đây hoặc một mảnh giấy riêng biệt khác. Hãy nhớ viết những ước mơ và mục đích của bạn thành những câu hoàn chỉnh và chừ một vài chỗ trống cho phần mở rộng. Đây là điểm bắt đầu cho danh sách ước mơ của bạn. Hãy điền vào những trang dưới đây và bạn sẽ tiến tới một bước gần hơn để đạt được những ước mơ ấy. Sự rõ ràng là sức mạnh Trong quá trình lập danh sách những ước mơ của mình, bạn sẽ muốn chúng thật rõ ràng và tỉ mỉ. Chẳng hạn như Bạn sẽ không mơ ước có được căn nhà trong mơ của bạn Và rồi nhận ra rằng không có khả năng chi trả các khoản nợ Vì bạn đã quên không xác định thật rõ ràng mục tiêu tài chính của mình Vậy nên, hãy xác định cụ thể và toàn diện hết mức có thể Một khi bạn đã hoàn thành, có vài câu hỏi Bạn sẽ muốn cân nhắc khi xác định ước mơ của mình Bạn hãy dành vài phút để xem những câu hỏi ở trước Rồi thêm vào những phần bổ sung thích hợp cho danh sách ước mơ của bạn Sau đó Bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi dưới đây Mục đích của cuộc đời tôi là gì? Ước mơ của tôi là gì? Mục tiêu của tôi là gì? Tôi biết ơn điều gì? Điều gì khiến tôi hạnh phúc? Tôi muốn phát triển về mặt thể chất như thế nào? Tôi muốn phát triển về mặt tinh thần như thế nào? Mẫu người yêu lý tưởng của tôi trông ra sao? Một gia đình lý tưởng với tôi gồm những yếu tố gì? Điều gì khiến tôi luôn muốn thực hiện? Tôi thích cuộc sống của mình như thế nào? Tôi còn muốn làm gì trong cuộc sống của mình nữa? Tôi muốn đi tới đâu? Tôi muốn sống ở đâu? Ngôi nhà trong mơ của tôi trông sẽ như thế nào? Người nghiệp nào là lý tưởng nhất đối với tôi? Mục tiêu tài chính của tôi là gì? Tôi có nghĩ mang lại những gì cho cộng đồng của tôi? Tôi muốn tham gia nhiều hơn vào quỹ từ thiện nào? Nếu tôi có thể thay đổi thế giới, tôi sẽ khiến nó trở thành một nơi tốt đẹp hơn như thế nào? Những câu hỏi này có thể truyền cảm hứng cho bạn và giúp bạn nhận ra. Bất cứ ước mơ, mục đích hay khát vọng nào của mình Hãy bình tĩnh suy nghĩ nghiêm túc và cân nhắc những câu hỏi này Sau đó hãy bổ sung bất cứ câu trả lời nào bạn muốn đưa vào danh sách ước mơ của mình Bạn nên biết mình muốn gì Ước muốn là nguyên tắc đầu tiên dẫn đến thành công Ước muốn là quá trình gieo hạt Danh sách 101 mục tiêu Không có giới hạn nào dành cho những ước mơ và mục đích của bạn Cả thế giới ngoài kia đang chờ đón bạn Dưới đây cũng là một mẹo nhỏ rất thú vị mà có thể bạn cũng muốn thử. Quá trình tốn nhiều công sức để xác định rõ những ước mơ và mục tiêu lâu dài của bạn là đưa ra 101 điều bạn muốn làm trước khi chết. Đó là 101 thứ bạn muốn làm, muốn trở thành hay muốn có. Ở tuổi 15, John Godda, nhà thám hiểm nội tiếng thế giới đã đưa ra 127 mục tiêu ông muốn đạt được trước khi chết. Những mục tiêu đó bao gồm đến thăm các kim tự tháp vĩ đại, học lặn với bình khí, đến thăm vạn lý truyền thành của Trung Quốc, trèo lên đỉnh Kilimanjaro và đọc hết bách khoa toàn thư về nước Anh. Hiện ông đang ở tuổi 70 và ông đạt được 109 mục tiêu trong danh sách ông đã đưa ra vào những năm của tuổi 20. Lu Ho Cựu huấn luyện viên của đội Dame đã viết ra 108 mục tiêu ông muốn đạt được trước khi chết, bao gồm đạt một quốc vô địch quốc gia, ăn tối tại Nhà Trắng, gặp gỡ giáo hoàng, đáp một chiếc máy bay trên tàu sân bay. Hiện ông cũng đang ở độ tuổi 70 và ông đã đạt được 102 mục tiêu trong số các mục tiêu đã đề ra. Do được truyền cảm hứng từ hai câu chuyện kể trên, cách đây 17 năm tôi đã đưa ra 109 mục tiêu cần đạt được trước khi chết của mình. Cách đây chưa lâu, tôi đã đạt được 63 mục tiêu trong số những mục tiêu đó. Những mục tiêu tôi đã đạt được bao gồm những việc như học cách lướt ván và trực tuyết, viết một cuốn sách ăn khách, đi du lịch nước ngoài, mua một căn nhà trong mơ của mình và có một cuộc báo riêng. Bằng cách viết ra 101 mục tiêu của riêng mình, hàng tuần bạn nên xem lại danh sách của bạn. Bạn sẽ khiến được hấp dẫn hoạt động và giúp bạn đạt được những mục tiêu của mình. Bạn sẽ bắt đầu nhận ra có những thứ tự như khác màu xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Sẽ có một vài mục tiêu làm bạn tốn thời gian hơn các mục tiêu khác, nhưng tất cả những mục tiêu ấy cuối cùng đều có thể trở thành hiện thực. Bạn cũng có thể bổ sung vào danh sách ước mơ của mình vài thứ được truyền cảm hứng từ danh sách, những mục tiêu của cuộc đời bạn. Bạn đã thành công nếu bắt đầu theo đuổi một mục tiêu xứng đáng, Đặc biệt, nếu những mục tiêu và ước mơ ấy không chỉ có lợi cho bạn mà còn cho cả những người khác nữa, thì khi ấy, sự rung động trong ý định của bạn sẽ cộng hưởng ở một tần số cao hơn. Hãy nghĩ mọi cách để đóng góp cho gia đình, bạn bè và xã hội. Hãy nộp thế cho thời gian và các khoản tiền từ thiện, vì tất cả chúng ta đều được kết nối với nhau để cam kết của bạn với người khác cũng chính là cam kết của bạn với bản thân mình. Khi bạn đạt được mục tiêu bất kỳ nào trong số 101 mục tiêu đã đề ra, bạn sẽ muốn ghi nhớ hoặc đánh dấu ngày bạn đạt được mục tiêu đó. Đây là một hành động mang tính trao quyền và đó cũng là một cách để bạn có thể khiến luật hấp dẫn hoạt động trong cuộc sống của bạn. Người có tầm nhìn là người nắm được nghệ thuật nhìn thấy những thứ vô hình. Giờ bạn đã có một danh sách những ước mơ khá toàn diện, bạn đã có những mục tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực và những mục tiêu của cả cuộc đời mình, bạn đã nhận ra những ước mơ và mục đích sống của mình. Bạn có thể nói rõ về những gì bạn muốn tạo ra trong cuộc sống của bạn. Có thể một vài mục đích của bạn là những mục đích ngắn hạn, chẳng hạn như giảm được 10 kg, hay có một kỳ nghỉ tại Italia. Cũng có thể là những mục đích dài hạn hơn, như thay đổi hệ thống giáo dục, tăng cường ý thức trong cộng đồng về môi trường, hay trở thành một nhà triệu phú. ưu tiên danh sách ước mơ của bạn. Giờ thì hãy dành vài phút để ưu tiên cho những ước mơ trong danh sách của bạn. Hãy nghĩ xem những ước mơ nào và mục tiêu nào sẽ ủng hộ tốt nhất cho nhiệm vụ cá nhân của bạn và những ước mơ mục tiêu nào là quan trọng nhất với bạn vào thời điểm này. Hãy đánh dấu hoặc gạch chân những ước mơ đó. Bây giờ hãy tập trung toàn bộ sức lực của bạn vào chính những mục tiêu và mơ ước ấy. Những mơ ước và mục tiêu bạn muốn thực hiện trước tiên. Những suy nghĩ và năng lượng được tập trung của bạn sẽ khiến cho quá trình biến những mục đích và ước mơ cụ thể ấy thành sự thật, trở nên dễ dàng hơn. Rồi bạn sẽ quay trở lại với phần còn lại trong danh sách ước mơ. Việc lập nên danh sách này chắc chắn đã gửi một thông điệp đến vũ trụ, nhưng hãy bắt đầu với những thứ quan trọng nhất với bạn lúc này. Hãy nhớ rằng, những ước mơ và mục đích của bạn có thể sẽ thay đổi và phát triển theo thời gian. Và khi bạn càng trưởng thành và đạt được nhiều thành tựu, thì mục đích của bạn cũng có thể trưởng thành theo. Nếu bạn chỉ giới hạn lựa chọn của mình trong những điều có thể và hợp lý, bạn đã tự tách mình ra khỏi những điều bạn thật sự muốn và tất cả những gì chỉ còn lại là sự thỏa hiệp. Đừng bao giờ hạn chế tầm nhìn và ước mơ của bạn bằng thực tế hay những khả năng. Bạn không cần phải biết từng bước trên con đường đạt được mục đích của mình, bạn chỉ cần quyết định xem bạn muốn gì. Bạn biết rằng bạn xứng đáng có được nó, bạn tin rằng bạn có thể đạt được điều đó, bạn hãy thư giãn và để nó tự đến với bạn. Hãy để bản thân mình cởi mở trước vô vàng cơ hội và hãy xem những điều kỳ diệu sẽ được hé lộ như thế nào. Nào, bây giờ hãy cân nhắc khả năng này. Nếu bạn nhận ra nó, có lẽ ước mơ của bạn vẫn chưa đủ lớn đâu. Bạn đã có được danh sách ước mơ của mình, bạn đã đặt trước chỗ của mình với vũ trụ, đó là yêu cầu thành văn của bạn cho tương lai. Tất cả ước mơ của chúng ta có thể trở thành sự thật nếu chúng ta đủ can đảm để theo đuổi chúng. chính Sống theo luật hấp dẫn Bước đầu tiên để sống theo luật hấp dẫn là chúng ta phải hiểu nó hoạt động như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Ở chương trước, chúng ta không chỉ bàn về luật hấp dẫn và phương thức hoạt động của nó trong cuộc sống của chúng ta, mà chúng ta còn có một cái nhìn tổng quát về việc chúng ta là ai, chúng ta là cái gì, và mối liên kết giữa chúng ta với các nguồn lực của vũ trụ cũng như vai trò của chúng ta trong việc tạo ra cuộc sống của mình cho tới thời điểm hiện nay. Chúng ta đã hiểu được phần nào về sức mạnh của những suy nghĩ và cảm xúc ở chúng ta. Chúng ta cũng đã thảo luận về tầm quan trọng của việc giải phóng những suy nghĩ tiêu cực và lưu giữ được trạng thái tinh thần tích cực để nó trở thành một rung cảm tương thức với những ước mơ và khát vọng của mình. Chúng ta thừa nhận sự nhanh nhạy đáng kinh ngạc của tiềm thức. Và tầm quan trọng của việc sử dụng tiềm năng vô hạn của tiềm thức, giúp chúng ta hấp dẫn và tạo ra cuộc sống tưởng như chỉ dám mơ ước. Chúng ta cũng đã dành thời gian để xác định xem mục đích, ước mơ, mục tiêu của chúng ta là gì và làm rõ những gì chúng ta muốn hấp dẫn vào trong cuộc sống của mình. Giờ bạn đã hiểu thêm một chút về cách thức bạn tham gia vào tiến trình của luật hấp dẫn. Bạn có thể bắt đầu nhận trách nhiệm về mọi thứ mà hiện bạn đang trong quá trình hấp dẫn chúng vào cuộc sống của mình. Bạn đã ý thức được vai trò của mình trong việc tạo ra cuộc sống của chính bạn. Bạn sẽ không thể tạo ra tương lai của bạn một cách tình cờ hay để mặt cho số phận được nữa. Hãy ghi nhớ điều này, bởi đây là thời điểm của bạn, thời điểm để bạn bắt đầu tham gia một cách có chủ đích và hết sức thận trọng vào việc tạo ra tương lai theo ý muốn của mình. Bây giờ, bạn đã biết khá rõ rằng, Mình là ai? Mình muốn trở thành người như thế nào? Và mình muốn ở đâu trong cuộc sống này? Bạn đã có một cái nhìn rõ ràng về việc bạn muốn làm gì, muốn trở thành ai và muốn có những gì. Bạn đã có một mục tiêu, một điểm đến rõ ràng và bạn phải tập trung vào mục tiêu đó. Nó cũng giống như việc bạn cài hệ thống định vị vào điểm đến đã lựa chọn của bạn. Giờ bạn đã biết bạn muốn đi đâu, vũ trụ sẽ hướng dẫn cho bạn thông qua luật hấp dẫn. Tạo ra tương lai từ tương lai chứ không phải từ quá khứ của bạn. Công cụ để sống theo luật hấp dẫn Trong các chương dưới đây, chúng ta sẽ xem xét rất nhiều phương pháp và công cụ giúp bạn tạo ra, duy trì một trạng thái vui vẻ bất biến và một nguồn năng lượng tích cực. Chúng tôi sẽ đưa ra một vài mẹo giúp bạn kích thích và củng cố mối liên kết với tiềm thức, truyền cảm hứng cho những suy nghĩ và cảm xúc tích cực của bạn. Trong phần này, Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về cầu nguyện và thiền định, những lời khẳng định, hình dung, thái độ, sự cảm kích, hành động và niềm tin. Chúng tôi cũng chỉ cho bạn cách làm sao để trở thành một rung cảm tương thích với những gì bạn muốn tạo ra trong cuộc sống của bạn, một cách tích cực. Những công cụ và mẹo này sẽ giúp bạn tạo nên bất cứ sự thay đổi cần thiết nào trong cuộc sống của mình, và chúng sẽ giúp bạn khai thác sức mạnh của tiềm thức cũng như của vũ trụ. Để sống theo luật hấp dẫn một cách đầy đủ hoàn toàn Và tạo ra cuộc sống như mình mong muốn Hãy sử dụng sự quyết đoán của bạn mỗi ngày Hãy nói lời cảm ơn mỗi ngày Sử dụng cuốn sách hình mỗi ngày Mỗi ngày đều dành thời gian cầu nguyện hoặc thiền định Luôn giữ được mục đích đúng đắn của mình Tin tưởng vào ước mơ của mình Tập trung vào những mặt tích cực Sống trong trạng thái luôn biết ơn Hình dung ra cuộc sống như bạn mong muốn Có niềm đam mê sống Sống hào phóng Sống hạnh phúc, làm những việc khiến bạn cảm thấy thoải mái Luôn tìm thấy những điều tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh Lắng nghe tiếng nói bên trong con người bạn Phản ứng lại với những lời nhận xét từ bên trong lẫn bên ngoài Làm theo những suy nghĩ được truyền cảm hứng của bạn Để ý đến những phép màu xung quanh bạn Sẵn sàng đối phó với hiểm nguy Tiến lên phía trước với lòng tự tin Thừa nhận sự thay đổi bạn có thể nhìn thấy hay cảm thấy Hãy nhớ đến lực hấp dẫn Tin tưởng Hãy để lại nó cho Chúa và vũ trụ Và các thế lực khác Đây là chiếc chìa khóa mở ra bí mật Của luật hấp dẫn Đây là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai của bạn Đã đến lúc Bạn phải tiếp thu những cảm xúc Suy nghĩ, niềm tin mới và tích cực Đã đến lúc Bạn nên nhìn thẳng vào tương lai mà bạn khao khát Hãy cảm nhận những cảm xúc Do nó gợi lên và tin rằng Điều đó là có thể Đã đến lúc Hãy bắt đầu sống theo luật hấp dẫn Đã đến lúc Bắt đầu một cuộc sống như bạn vẫn mơ ước Để làm được những điều vĩ đại Chúng ta không chỉ phải hành động mà còn phải biết ước mơ Không chỉ biết lên kế hoạch mà còn phải tin tưởng